các vĩnh niên hết đường giải rụa mặt tình cho đối phương khuyên đi an lạc thất đương nhiên không an lạc chút nào nếu không phòng lao thì cũng là hình phòng chết không có gì đáng sợ chỉ sợ sống không được mà chết cũng không xong ở trên đường đi không thấy đèn đốt gì hết đi một đoạn lại nghe như bước từng bước xuống bậc đá bầu không khí càng lúc càng ẩm lạnh lại nghe mùi móc xông vào mũi chắc chắn là đã xuống địa đạo Đức mặt lại thay ánh đèn, lão chỉ nhìn thấy được có hai giải chân tường ướt ác, một thông đạo ngầm ở dưới đất. Đi được một đoạn thì dừng lại, một trong hai tên hán tử lúc này lên tiếng nói. Nắm chặt đầu lưới, chuẩn bị buông tay, các vĩnh niên chỉ thấy thân hình bóng nhẹ hẳn. Chỉ kịp quẩy người một cái thì ầm um, một tiếng, toàn thân chìm xuống nước. Các vĩnh niên thất kinh, vờ tay đạp chân, thân hình nổi lên, chân cũng đạp đất. Đứng thẳng lên thì nước ngập tới dai, vút mặt nhìn lên chỉ thấy tối đen như mực. Rầm, một tiếng chắc là tiếng động của cửa sắt đóng lại. Thủy lao, chính là cái mà chúng gọi là an lạc thất ư. Nước bốc mùi hôi thối như nước cống. Các dĩnh niên ủa một tiếng, tất cả rượu thịt ăn lúc tối đã ối ra sạch. Mở hết thức ăn thì đến mức đằng đẵng. chến không còn gì để mở ra nữa mà bụng thì cư lại muốn quặn lên từng cơn thật lâu sau mới yên trở lại lão lần đi đến bên vách sờ lên thấy chân như thoa mở đống đầy rêu xanh nơi này còn tà ác hơn cả thạch lao trong núi gấp trăm lần từ thở cha sinh mẹ đã đến giờ lão mới biết thế nào là tuyệt vọng dần dần mắt quen với bóng tối lão lờ mờ nhìn thấy trên đầu cách trần hơn trưởng Có một lỗ vuông, bên trên có sông sắt, dưới sông sắt có gai nhọn chơm chởm như mũi giáo. Nước giờ bẩn thế này không cần dụng hình, cũng đủ ác độc hơn dụng hình. Không ngồi, không nằm, không ăn, không uống, con người có thể chịu đựng được bao lâu trong hoàn cảnh này. các Vĩnh Niên như còn chỉ nửa cái mạng thôi. Biết thời gian trôi qua bao lâu, bỗng có tiếng chân người, tiếp đó là tiếng nói. Đạo gia, giờ thì chúng ta nói chuyện một lát đi Giọng nói không giống lão đạo Nghe như là ở dưới địa phủ giọng về Trác vĩnh niên giọng bệnh thản Người là ai? Địch nhân, cừu gia, kẻ đòi nợ <cười> Người muốn nói cái nào cũng được Lão vàng lòng phải bình tĩnh Bình tĩnh để tìm chút hy vọng trong hoàn cảnh tuyệt vọng này Người muốn nói gì? Nói về trí tôn mù Một tê hy vọng lá lên ở trong đầu Các vĩnh niên cao giọng hô lên Thiền hạ duy nhất chủ Tứ hải tụng chí tôn Trí tôn dương là thằng nào Không biết Lão đào Người không chịu nói sẽ chết Mục ở trong thủy lao hết đường đầu thai đó Các vĩnh niên cười lớn chí tôn dương là thần kì cao vô thượng, với thần phận bổn đạo chỉ được nghe giọng của người, cũng đã nhìn hành lắm rồi, làm gì được diễn kiến tôn nhàn. Chí tôn giường địa vị cực cao võ công cao không thể tưởng tượng, dám đối địch với người sẽ chết không có đất chôn đó. <cười> thật là tước cười, trong mắt của người có thể hắn là thần. Nhưng trong mắt của ta hắn cũng chỉ là một con người Là người ta có cách đối phó được Nói cho người biết Đừng có mơ tưởng hắn có thể đến cứu người thoát khỏi cái địa ngục này Chỉ tôn môn có bao nhiêu đệ tử Nói Không biết Miệng đối đáp ở trong đầu lão lại đang dạy ra một kế hoạch Lão đạo người nhất quyết không trả lời Bốn đạo gia không biết chỉ tồn môn ngoài hồng y sứ giả ra, Đệ tử chỉ liên hệ theo hàng dọc, Không liên hệ theo hàng ngang, Bởi vậy không ai biết ai cả. Phía bên trên im lặng một lát, Rồi lại có người lên tiếng hỏi tiếp, Ông Đà ở đâu? Lão Đà dự liệu trước, Nên trả lời ngay lập tức, Trong phạm vi 50 dặm, Quanh đồng bát Thành, 50 dặm, Quanh đồng bát Thành, Giọng nói nghe rõ sự kinh ngạc, ở nơi nào, không biết, không biết tại sao người biết cách Đồng Bách Thành quá năm mươi dẫm, tăng cứ vào thời gian và tốc độ truyền đạt mệnh lệnh mà phán đoán. lão đạo, ngươi đừng có hồng dở mặt với bản nhân, ngươi không chịu nói cũng không sao, cứ ngâm mình ở trong đó từ từ đi, rồi nói cũng được. Nhưng cũng nói để cho người biết Ở trong nước có độc Công lực cào thầm cách mấy Cũng không chịu nổi ba ngày Chỉ cần một ngày đêm Đủ để tàn phế suốt đời Dù người có thông dược cách mấy Cũng không thoát khỏi rửa thịt mà chết Các dĩ niên nghe lạnh toàn thân Lần đầu tiên ở trong đời Lão biết sợ Nhưng giọng nói vẫn bệnh thản bổn đạo già sống như vậy Đủ rồi Có chết cũng không sợ đâu Nói cho người biết Trước khi đến đây bốn đạo gia đã làm ám hiệu Đệ tử của chí tù nguồn có mặt mọi nơi Người sẽ phải trả giá gấp trăm lần <cười> Bản nhân không bị người lừa đâu Rồi tiếng bước chân dần dần xa Các vị niên kinh hoàng Nếu trong nước thật sự có độc Thì mạng của lão không còn Không cách nào tự cứu được Còn ai cứu được lão Nhưng trước khi tử thần đến rước Lão sẽ không chịu để chết mộ Lão cố trấn tỉnh Trong tình huống này khủng hoảng Chỉ có lợi cho đối phương Lão bắt đầu quan sát Bắt đầu dẫn dụng trí não Để suy nghĩ tìm cách thoát thật Nửa đêm tại Bích Giao Cung Chưởng Cung Ngọc Hư Chân Nhân toàn tỉnh. Trên giường một người mặc áo đỏ Đỏ từ đỉnh đầu cho đến chân, Chỉ còn đôi mắt loan loán Hàng quang lộ ra ngoài, mũi vào sát loán, lạnh toát cả người. Lão rung lẫy bẫy, miệng há hóc không nói nên lời. Hồng Y Nhân cất giọng băng lạnh. Bách Thảo Lão Nhân ở đâu? Bần đạo không biết ai là Bách Thảo Đạo Nhân. Người sai quảng nguyên đi mời mà nói không biết. À, thi chủ, bản cùng không có ai là quảng nguyên cả. Hồng Y Nhân im lặng dây lát rồi gằn giọng lão già lỗ mũi trâu nghe đây nếu bản nhân phát hiện người có lời vì gian dối sẽ quyết tẩy bích dao cung này đó được được thi chủ cứ điều tra đi hồng y nhân lại trầm ngâm dây lát rồi thu đào biến mất thanh lương khắp đến thủy nhị nương và tất lão tam đang ngồi đối diện lệnh sư không có ở bích dao cũng quan sát sát diện và lời nói thấy trưởng cung lão đạo không có nói dối ta cũng đã kiểm tra khắp cả bích vào cùng, không có dấu hiệu khả nghi. Thủy Nhị Nương lúc này thở dài, Ê, cũng tại ta quá sợ ý. gia sư xưa này rất tình ý, không dễ dàng mắc mưu như vậy, trừ phi người cố ý. Chỉ mong như vậy, nhưng Lý Tư Phạm là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Chúng ta phải mau chóng kiểm tra xem lệnh sư đang ở đâu, Đồng Bách Đại Thiếu Gia là người của Càng Khôn Giáo Chúng ta bắt đầu tự hắn đi tên tiểu tử này từ khi Càng Khôn Giáo bị tấn công tới giờ cũng biến mất rồi Tất lão tam nghiến rằng Đồng Bách Thành chỉ bằng bàn tay Ta không tin chúng lại có thể làm mà không để lại dấu tích gì Ta đi đây Trong thủy lao Các vĩnh niên như muốn phát điện lịch Trầm kế không có kế nào khả thi Thân thể bắt đầu ngứa ngái xem ra Trong nước có độc thật, chứ không phải đối phương hù dọa. Theo đối phương nói, sau một ngày một đêm da thịt bắt đầu thối rửa, không chết thì cũng tàn phế, vậy phải thoát thân trước thời hạn đó. Hiện giờ chắc đã gần hết một nửa thời gian rồi. Gần như lão đã xuôi tay chờ chết. Chết tuy không có gì đáng sợ, nhưng chết thảm như thế này thật là không có cam tâm. Chết, bước chân tử thần đã đến gần. Bóng một tia sáng lé ngang ở trong đầu Cách này hy vọng thành công không lớn Nhưng dù sao cũng còn có chút hy vọng Còn hơn không Lão đành phó mặt cho trời Đây là một tuyệt chiêu cứu mạng Không gặp phải tình trạng dạng bất đắc dĩ Thì lão ta cũng không dám dùng đến Đây là một chiêu tuyệt nhất ở trong nghề Mà xưa nay lão chưa hề dùng tới Giờ thì lão phải dùng đến nó Tâm thần của lão định lại Lỗng tài nghe ngóng Thật lâu sau có tiếng bước chân Trác vĩnh niên khẩn thầm Sư tổ phò hộ đệ tử Thân hình lão gục xuống Nửa chìm nửa nổi trên mặt nước Bên trên có tiếng ý Kinh ngạc Tiếp theo sau đó có tiếng nói Chưa tới giờ mà lão tạp chúng này Đã không chịu nổi rồi Có ánh sáng rồi xuống thủy lao Chắc lão sợ quá nên tự tử rồi Lôi xác lên đi Cánh cửa sát mở ra Thang dây thòng xuống, một tên H.I. hán tử leo xuống, tay cầm một chiếc móc câu. Dừng lại trên mép nước, tên đại hán dùng móc câu móc vào cánh tay của trác dĩnh niên, thang được kéo lên. Đặt trác dĩnh niên xuống, tên hán tử lập tức sờ mạch sờ mũi một lúc rồi ngẩn lên nói, chết rồi, chết như thế nào? Hán tử đoạn tâm mạch, ở trong mũi trong miệng hãy còn máu, có tiên chép miệng vàng lên. Chúng ta thất sách rồi, không ngờ lão lỗ mũi trâu lại dùng cách này. Nếu biết vậy đã dùng cách khác. Tốn không biết bao nhiêu công sức giờ thành ra công cốc. Dừng lại một lát, vẫn giọng nói ấy, nói tiếp. Người lập tức đi xử lý đi, không được để lại bất kỳ dấu vết gì. Dạ. Tốt nhất là không để người ta nhận ra, người hiểu chưa? Dạ hiểu. Trời gần tối, Tất Lão Tam chạy loạn hết đường nhỏ này đến đường hẻm khác. Sư phụ của hắn thật làm cho hắn khủng quản. Tùy hắn rất tin tưởng vào cơ trí và thân thủ của sư phụ, nhưng địch ở trong bóng tối, bản thân ở ngoài sáng. Hắn tự thề với lòng là phải tìm cho được sư phụ. Dù tốt dù xấu, cũng phải thấy người mới nghe. Tất Lão Tam quẹo vào một con hẻm nằm khuất sau bờ tường. vào ngay lúc đó một cỗ xe ngựa chạy ra thiếu chút nữa đâm sầm vào hắn tên đánh xe ngựa chửi đống lên con mẹ nó đi đường để con mắt ở đâu vậy hả? tất lão tam nhảy lên tránh xe ngựa một cái bất giác chấn động tên đánh xe ngựa đi khuất ngoài đường cái tất lão tam gõ trán tên đánh xe này là ai mà trong mặt quen như vậy chính hắn tất lão tam phấn chấn tinh thần nhanh như chớp theo dấu xe ngựa Xe ngựa dòng dèo ở trong đường nhỏ một hồi ra khỏi thành. Xe ngựa lập tức tăng tốc. Chạy chừng ba dặm đến một cánh rừng sau đó dừng lại. Tên đánh xe nhảy xuống, lấy ở bên hồng xe xuống một cái cuốc và một cái sẻn. Không cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức cuốc Thấy hắn chỉ dùng có một tay mà cuốc nhanh thoang thoát. Không lâu sau thì đã đào xong một cái hố khá sâu. Để cuốc sẻn trở lên hông xe, hắn dòng ra phía sau. Lôi từ ở trong thùng xe ra một cổ tử thi. Trời tối hẳn. Trong một làng cây cách đó không xa. Có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm về phía này. Tình đánh xe đặt cổ tử thi xuống đứng lặng một hồi. Rồi mới rút đào ra. Quỳ bên cạnh tử thi. Hai tài nắm cán đào lên. Rồi hạ xuống. Đứng dậy. tên đánh xe lẩm bẩm. Đạo gia. Quỷ hại gì thế của đạo gia. Là đại bất kính nhưng... Thượng lệnh khó cãi, giả báo này, thì ra tên đánh xe ngựa chính là giả báo Đình Bá. Hắn nhận lệnh đi xử lý thi thể của Bách Thảo Đạo Nhân. Thượng lệnh buộc phải quỷ dung mạo, chặt khúc rồi chôn dùi để tránh người khác nhận ra. Nhưng hắn đã từng được Bách Thảo Đạo Nhân cứu giúp giờ không nở nhẫn tâm quỷ hại thi thể của lão. Một bóng người xuất hiện sau lưng của Đình Bá toàn thân trùm kính, trồng chiếc áo màu đỏ rộng thùng thình Chính là tất lão tam, trong màu áo của hồng y sứ giả. Mấy lời của giả báo khiến hắn giận sôi gan. Sư phụ đã bị chúng hại chết còn muốn phá quỷ di hại. Giả báo lúc này lẩm bẩm nói. Giả báo này đã không thể cứu người khỏi chết. Làm sao nhẫn tâm quỷ hoài di thể của người. Thôi thì cho người xuống đây. Mỗi năm sẽ đến đây đốt giấy cúng kiến. Người có hiển linh sinh nhận chút lòng thành. Ừ. Có tiếng rền phát ra trước mặt Giả báo thức kinh thối lùi Một bước lớn Mọc ốc cùng mình Hai mắt trận tròn Nhìn cổ tử thi Người chết rồi còn lên tiếng được sao Tất lão tam nhẹ nhàng trở lại Sau bụi cây Nhẹ như là một bóng ma không một tiếng động Yêu số của sư phụ đương nhiên đồ đại biết rõ Hắn mừng muốn phát điên lên được Giả báo ngơ ngát Nhìn quanh không thấy gì cả Trời ơi Không lẽ có ma? Ừ. Lại một tiếng rên nữa. Lần này thì rõ ràng phát ra từ cổ tử thi trước mặt. Giả báo run lên cầm cập Trời ơi! đầu già hiển linh. Tử thi động đậy. Giả báo nín thở hai mắt đứng chồng toàn thân tê liệt. Muốn chạy mà không nhắc chân lên nổi. Cổ tử thi ngồi dậy. Giả báo hét lên một tiếng hải hùng. Cổ tử thi lên tiếng. Đình ba... chính lời khấn của người đã cứu người thoát chết bằng không người đào nguyệt chồn chính là người đó giả báo nói liếu cả lưỡi Ở trời ơi đạo già người người người tưởng bổn đạo già chết dễ dàng như vậy sao à, giả báo hoàng hồn thì ra lão đạo giả chết các vị niên lạnh lùng chủ nhân của người là ai à, âm dương tú sĩ lý tư phạm Ta không thể nói, bóng một giọng lạnh như băng gian lên phía sau, người muốn chết. Giả báo nghe như xét đánh ngang tay, giật mình quay lại. Người vừa lên tiếng, đứng cách hắn không đầy tám thước. hăng buộc miệng kiều lệch, trời ơi, hồng y sứ giả. Trác Vĩnh Niên run run đứng dậy, đạo bào dính sát vào người. Thân hình lão, vốn nhỏ thó, trông càng nhỏ hơn. Chỉ có đôi mắt loan loán hữu thần, giọng của Trác Vĩnh Niên lạnh lùng ngươi không nói cũng không được. Đạo gia đinh bá này có thể chết nhưng không thể bán chủ cầu vinh người nhất định không nói. Đúng vậy, sau một lúc kinh hoàng giả báo đã bình tĩnh trở lại, gã buông tiếng chắc nên lão tam lên tiếng, "Giả báo, bán môn không bao giờ khoan dung với kẻ địch. Đối phó với kẻ địch sẽ dùng những thủ đoạn mà người có nằm mơ cũng không thấy nào tưởng tượng nổi." cho người nữa khác để suy nghĩ đâu. Giả bao hết nhìn sang tất lão tam cho đến nhìn trác vĩnh niên, hắn bị hồng y sứ giả phế bỏ võ công, sau đó lại được bắt thảo đạo nhân phục hồi công lực. Sự thật chứng minh lão đạo là thủ hạ của chí tôn dương. Tại sao lão cứu hắn? Mấy cạn khôn sứ giả mất tích không cần nói cũng biết đã tán mạng dưới tay của bọn hồng y sứ giả. Thân phận của hắn thấp kém vậy, tại sao lại được cứu chứ? Các vĩnh niên nói, dạ báo, lão nhân bị các ngươi cầm tù ở dưới thạch lao trong núi hiện giờ ở đâu? Không biết, việc này thì không biết thật đó. người thừa lên quỷ hại di thể của bốn đạo gia. Nếu chủ của người phát hiện bốn đạo gia còn sống không lẽ người cũng trả lời với chủ ngươi là không biết. Các vĩnh niên đã điểm trúng vào yếu quyệt của giả báo. Giả báo không chút do dự nói, ta đã có tính toán. tính toán thế nào tàu bài xa chạy diễn diễn rút khỏi giang hồ chủ của người sẽ bỏ qua sau trời đất rộng lớn như thế này không thiếu chỗ cho đinh bá này dung thân thôi được rồi thấy người chưa mất hết nhân tính bổn đạo gia tha cho người đó đi đi cách giải quyết của trác vĩnh niên vượt quá dự liệu của tất lão tam lý tư phạm ẩn thân nơi nào còn chưa biết có được một cơ hội như vậy mà lại bỏ qua Nghĩ tới đây không nhận được lên tiếng. Đạo già không nên để hắn đi. Để cho hắn đi. Tất lão Tam không nói gì thêm. Hắn biết sư phụ luôn có lý. Giả báo cuối gặp người nói. Đình ba dạng tạ ơn đức của đạo gia. Dứt lời tung người vào rừng. Tất lão Tam nói ngay. Sư phụ, tại sao phải để hắn đi vậy? Giả báo là loại người thô lỗ. Hắn đã không nói thì không có cách gì làm cho hắn nói được. Hơn nữa những điều hắn biết không nhiều. Giết hắn vô ích, hơn nữa ta đã biết địch là ai, sao quyết ở đâu, không cần phải bước hắn thêm. Dừng lời lại một lát, lão lại nói tiếp. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất ngày hôm nay là sinh nhật của ta không muốn thấy máu. Tất lão tam lập tức quỳ xuống thấu đầu, đệ tử chúc thọ sư phụ, bái sông đứng dậy tiếp. Giả báo người nông cạn chỉ sợ, không lo. Từ nay về sau sẽ không còn bách thảo đạo nhân nữa. Sư phụ định xuất hiện với một thân phận khác. Sư phụ đem qua đến giờ. Các dĩnh niên đem việc kể lại một lượt rồi hỏi. Ngươi làm sao có mặt ở đây? Tất lão tam cũng đem việc tình cờ gặp cổ xe ngựa. Rồi nhận ra đình bá kể lại một lượt rồi nói. Từ gia tập có tình cấp báo mời sư phụ lập tức trở về. Tình cấp báo của khu ninh cúng. Không phải của tiểu tuyết. Thì phát hiện ra cựu gia Trác vĩnh niên giọng kích động nói Phát hiện ra cựu gia sao Vậy công việc ở đây tạm thời gác lại Người lập tức báo cho Đồng Phương Bạch Việc xảy ra rồi Cùng hắn về từ gia tập đi trước một bước đi Việc có liên quan đến đông Phương Bạch sao Có liên quan rất nhiều đó Đệ tử nói hắn hiểu không Trác vĩnh niên trầm ngâm Cứ nói là thực hiện lời hứa với tam hận tiên sinh Trong thạch thất Bầu không khí thanh tịnh, không bị quấy nhiễu, đông Phương Bạch đem những điều vừa ngộ được trong bí kiếp ra luyện lại, đồng thời nghiên cứu, dẫn dụng dạo trong kiếm. Chỉ trong một thời gian ngắn chàng đã đạt đến cảnh giới công tùy ý khởi ý động công sinh, hoàn toàn thu phát theo ý muốn. Quyền công kết hợp với thần kiếm tạo nên quy lực kinh nhân, kiếm khí phát ra làm cho dách đá chi chết những vết kiếm. Nếu là xương thịt con người thì không thể tưởng tượng nổi sẽ như thế nào. Đã qua thêm một ngày nữa mà không thấy người của càng khôn giáo xuất hiện. Xem ra ôm cây đợi thỏ không phải là kế hay. Chàng bèn sách kiếm đi ra ngoài. Mặt trời lơ lửng ở trên tầng không. Tỏa ánh sáng quang sáng rực xuống đáy cốc. Làm cho bầu không khí cô tịch ở trong cốc bớt vẻ điều hiu. Nhìn đóng tro tàn bên dưới cốc. Đông Phương Bạch không khỏi phát ra tiếng thở dài. Một cơn ngơi đồ sộ dậy mà Mới đó đã trở thành một đống tro tàn Bỗng chàng phát hiện có một điểm khác thường Giữa đống tro tàn Có một vật đen tự như cây cột cháy Còn đứng lại Nhìn kỹ lại thì ra đó là một người hắc y nhân Hắc y nhân đứng bớt động Khiến người nhìn cứ ngỡ là cây cột cháy Ai Bất kể là ai hễ xuất hiện nơi đây thì ít nhiều có liên quan đến cạn khôn giáo. Đông Phương Bạch nghĩ ngay đến lý tự phạm, nếu hắn còn lưu luyến nơi này thì thật là ông trời có mắt. Chàng lưu lại đây cũng chính là chờ hắn. Thân hình của chàng nhanh như gió lướt đến đáy cốc, dần chân cách đối phương không quá ba trượng. Theo lý mà nói, đối phương đã phát hiện ra chàng, nhưng hắn y nhân vẫn đứng im bất động. Đông Phương Bạch cũng lạnh lùng đứng yên, định lực của chàng đã tăng thêm một bậc. Thật lâu sau hát y nhân mới từ từ quay lại. Đông Phương Bạch hơi ngẩn người, một gương mặt hoàn toàn xa lạ. da mặt âm trầm, dáng người cũng không giống âm dương tủ sĩ Lý Tư Phạm. Bốn mắt giao nhau Song phân quan sát một thoáng, Hắc y nhân bỗng phá lên cười cuồng ngạo. Đông Phương Bạch vẫn không biểu hiện một chút biểu cảm nào. H.Y. Nhân giọng lạnh lạnh nói Ngươi là đồ đệ bắt thảo đạo nhân Đông Phương Bạch tuy đã cởi bỏ lớp dịch dung Nhưng vẫn mặc quần áo của Tiểu hắc Đối phương vừa nhìn thì đã nhận ra Không sai <cười> Vô trường công tử Đông Phương Bạch Lại là tên Tiểu hắc Thật có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi Đông Phương Bạch kinh hãi thậm Đối phương vừa nhìn mình thì đã biết rõ Trong khi đó mình lại không biết đối phương là ai Đó là điều thật đáng sợ. Đông Phương Bạch thẳng nhiên nói. Các hạ nói đúng. Ngươi là đệ tử của Chí Tùng Mục. Không sai. Các hạ là ai? Đã không biết còn hỏi làm chi. Đông Phương Bạch nói giận. Nhưng chàng vẫn bình tĩnh. Các hạ không nói cũng không sao. tàn không giáo. Ai cũng vậy thôi. <cười> ngươi làm gì ở đây? <cười> Giữ lưới chờ cá. <cười> Giờ thì ngươi đã chờ được rồi. Có thể nói như vậy. <cười> Hắc y nhân lại cười lớn, không thấy hắn có động tác gì. Thân hình đã trôi trôi đến trước mặt của Đông Phương Bạch. Khoảng cách sông phường đã rút ngắn. Hắc y nhân nhìn một cách tham lam vào thanh kiếm của Đông Phương Bạch. Thân pháp quyền kỳ một quan sát bén thần thái âm trầm. Lại nữa, thái độ của hắn nhìn thanh kiếm của chàng. Những đặc điểm này gợi nhớ đến một cảm giác không lạ. Nhưng Đông Phương Bạch không nắm bắt được một cách chính xác. H. Y Nhân giọng âm lạnh nói, Đông Phương Bạch, thanh kiếm của người quả là một thanh bảo kiếm chắc không phải là một thanh kiếm dù danh ha. Đông Phương Bạch hơi chấn động, đối phương nói vậy tức phải có lần nhìn thấy thanh kiếm của chàng, thậm chí từng giao đấu với mình nữa là khác. Các hạ chưa thấy kiếm sao biết được đó là bảo kiếm hả? Không những là bảo kiếm mà có thể gọi là thần kiếm nữa. Các hạ muốn biết tên. Biết nó là thần kiếm mà không biết tên thì đáng tiếc. đông phân bạch cố ý kéo dài thời gian để nhớ lại xem đối phương là ai. Kiếm có chủ, các hạ có gì mà tiếc chứ. Thần vật vô chủ, có duyên được hưởng, ta tin vào hai chữ cơ duyên. Hắn nói mà ánh mắt, không rời thanh kiếm. đông phân bạch cười lạnh. các hạ nói không sai, qua phúc của một con người cũng đều phụ thuộc vào hai chữ cơ duyên. một bóng đỏ ẩn hiện ở phía xa xa, đông phương bạch đã nhận ra còn hắc y nhân thì hoàn toàn không hay biết. hồng y sứ giả xuất hiện, mười phần có chính là tất lão tam, hắn trở vào núi chắc có tình mới. nhìn thấy tất lão tam trong lớp áo hồng y sứ giả, đông phương bạch chợt nghĩ đến dịch dung thuật. Hình ảnh mơ hồ ẩn hiện trong đầu đã rõ nét giận. Máu chạy rần rần trong huyết quản. Chàng đã biết đối phương là ai? Chàng biết đối phương là nhân vật cực kỳ khó đối phó. Phải thật là cẩn thận, bằng không sẽ hối hận suốt đời. Đông Phương Bạch lúc này thản nhiên. Bây giờ tài hạ mới hiểu hết hai chữ cơ duyên mà các hạ vừa nói đó. một mục của H. y Nhân hiện hàng quạt. Sao vậy? Đông Phương Bạch vẫn cười, <cười> Mong ngồi gặp mà không được gặp Nhờ có cơ duyên Nên được gặp phải không Hắc y nhân trầm mặt một lúc Người biết ta là ai rồi phải không Đông Phương Bạch cười nhẹ Tự biết ở trong lòng hà tất phải nói ra Hắc y nhân lại im lặng một lát Rồi lại lên tiếng nói Nói hay lắm Vậy người nói thử xem Chúng ta là bạn hay là địch đây Đương nhiên là địch Không khí bắt đầu căng thẳng, nhưng giọng nói của sông Phương nghe thản nhiên như đang nói chuyện phiếm. Hát y nhân hơi ngẩn người, ánh mắt liên tục chớp động. Đồng Phương Bạch biết đối phương đang dụng tâm cơ. Đồng Phương Bạch đã có chủ tâm chàng nói. Mục đích của các hạ là thanh kiếm của tại hạ có phải không? Đó là cơ duyên. Gặp được cơ duyên không dễ, các hạ còn chờ gì mà chưa hành động. Hác y nhân lúc này nghiến răng nói. <cười> Đồng Phương Bạch, người quá là người may mắn, rút kiếm đi. Kiếm của ta rút ra là phải thấy máu đó. Người quá tự tin rồi. Thực tế sẽ chứng minh mà. Đồng Phương Bạch đã nắm chắc phần thắng. Một là vì chàng vừa luyến được quyền công. Hai là vì tất lão tam có mặt ám trợ. Chàng từ từ rút kiếm ra. Thân kiếm nhìn thật là bình thường. Bình thường hơn cả những thanh kiếm bình thường. Ánh mắt của hát y nhân lại cháy bỏng. Nói thèm thuồng Hắn không rút binh khí, cũng không bài thế thủ, chỉ có đôi mắt là luôn luôn chớp động. Không khí như cô đặt lại, hát y nhân lên tiếng thúc giục. Ngươi còn chờ gì nữa? Tại hạ xuất thủ thì các hạ không còn cơ hội nữa. Đừng có nhiều lời, ra tay đi. Đốc phương bạch cười nhẹ đâm ra một kiếm, một thế bình thường nhưng đang diễn tuồn lại không nhanh. Hắc Y Nhân dùng tay một luồng khói mỏng chập về phía Đông Phương Bạch, gần như là đồng thời mũi kiếm Đông Phương Bạch như phun ra những tia hàn quang phóng vào người của Hắc Y Nhân. Nhưng thân hình hắn đã ở xa ở bên ngoài, tiếng của Đông Phương Bạch đã đổi thế hàng quang chớp một dòng, lại chớp lên một lần nữa rồi tắt ngắm. Hắc Y Nhân hự lên một tiếng nặng nề, thân hình đã đứng xa bên ngoài ba trượng. Đông Phương Bạch thấy đầu hơi choáng dán. Nhưng chỉ thoáng qua một rồi trở lại bình thường, chẳng biết đối phương đã dùng độc Khói trắng tan nhanh, lúc này có thể nhìn thấy tài phải của hát y nhân chỉ còn lại nửa bàn tay, máu chảy rộng rộng. Bóng đỏ xuất hiện sau một đoạn tường đổ, cách lưng của hát y nhân chừng một trường. Nhưng hát y nhân hoàn toàn không hay biết, hát đang nhìn Đông Phương Bạch bằng đôi mắt đầy giá quán độc Đông Phương Bạch lướt tới, hát y nhân lại dơ tay lên một lần nữa. Một đạo hắc quang tung lên chợp vào người của Đông Phương Bạch. Kiếm quang lại chấp lên toàn bộ dẫn hắc quang chợp vào thanh kiếm biến mất. Hai nhân thấy tình thấy bất diệu, chớp động thân hình biến mất sau đoạn tường đổ. Đông Phương Bạch gần như đồng thời bổ xuống một kiếm nhưng đã đánh vào khoảng không. Thần pháp của đối phương quá sức là thần kỳ. Nhưng có một tiếng động gian lên. Bình! hắc y nhân loạn chọn từ sau đoạn tường lùi lại. Một chiếc bóng hồng y hiện ra. Hắc y nhân kinh nhân. Nhìn Đông Phương Bạch. Rồi lại quay nhìn hồng ý nhân. Đã biến mất. Hắn quay lại nhìn Đông Phương Bạch nói: Đông Phương Bạch. Phen này ta phải đấu một trận sinh tử với người. Đông Phương Bạch ngẩn người. Không ngờ giờ phút này. Mà đối phương còn nói được câu như vậy. Không lẽ hắn còn tuyệt chiêu gì gây gớm nữa sao. Độc và ám khí đã dùng rồi. Ngoài ra. Những phương pháp tuyệt lưng khác. Hắn còn có gì để thi triển nữa. Nói vậy lúc này chỉ là giỡn chơi thôi sao. Lúc nãy ta quá sơ ý, đã không ngờ người có trợ thủ. Đông Phương Bạch nghiến răng nói. Hát biển bức, đối phối với người, tại hạ có thừa sức không cần trợ thủ đâu. Cái nhân thối lụng một bước người, người đã nhận ra ta. Không sai, giờ thì ngươi có một cánh cũng khó bày đâu. đông phương bạch tiến lên một bước xong một nhìn thẳng vào mắt của đối phương kim chúc mũi xuống lúc này người kiếm khí thân đã hợp nhất hợp thành một áp lực đè nặng trên đối phương thứ áp lực mà công lực càng cao đối phương càng thấy nặng nề hắt biển bức mậu thiên thấy nghẹt thở càng lúc càng khó thở mồ hôi lăn dài xuống hai bên má máu như là đông lại trong huyết quản Lúc này lòng ham muốn thần kiếm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi khiếp sợ. Hắn bắt đầu hối hận, hối hận vì đã quá xem thường đối phương. Đông Phương Bạch lại bước lên thật chậm, khoảng cách sông phương chỉ còn 8 thức. Mậu Thiên biết rõ chỉ cần hắn hơi nhích động một chút, lập tức sẽ bị một chiêu công kích như trời giáng Nhưng hắn không thể đứng yên. Đứng yên để chờ chết hay sao? Không còn thời gian để tính toán nữa, phải lập tức hành động thôi. Một đoạn gỗ cháy bay lên, thân hình của hắn cũng đồng thời ngã xuống đất, lăn cuộn cuộn. Trò than tung lên mù trời, thân hình của hắn biến mất trong lớp trò bụi. Chỉ cần tránh khỏi một chiêu chí mạng này là đã có thể thoát hiểm. Tiếm quan đồng thời với động tác của mậu thiên phụng ra, cây gỗ đứt đồi rơi xuống. Tiếp đó là hàng quang quét tới một đường nữa nhưng thân hình của mậu thiên đã tung lên cao. Một bóng đỏ nhắm ngài bóng đèn bài tới bùng, sòng kiếm tách ra. Hát biển bức không hổ danh là truyền nhân của ma đau quỷ ảnh. Thân hình của hắn xoay tròn rơi xuống, chân vừa chạm đất thì lại tung lên như là một con dơi khổng lồ Động tác nhanh đến không tưởng, nhưng hắn đã mất đi cái thời cơ mà hắn tranh thủ được. Một đạo hàng quan quét tới, bóng đèn không kịp kêu lên một tiếng, đã như là cánh diệu đứt dây rơi bịch xuống đất. chờ cho khối bụi tan đi, thấy đầu của Mậu Thiên chỉ còn dính giới thân mình, một miếng da ở sau gáy, máu hòa với tro đặt quách kết thúc một đời tên gian ác. Tức Lão Tam đến gần, dở khăn trùm đầu của hắn ra, thiếu chút nữa thì hắn đã tẩu thoát rồi. Đa Tạ trợ thủ khách sáo, Đông Phương Bạch cúi xuống xé áo ngoài của Mậu Thiên, lột lấy Thiên Tỳ Bảo Y. Tầm ở nơi tay thần trí tiêu diêu ở tận đâu đâu trước mắt của chàng lại hiện lên hình ảnh của công tôn thái hậu rồi hình dạng của nữ ni giác phi một loạt hình bóng chạy nhanh qua đầu của đông phương bạch đông phương bạch như lạc vào cõi hư vô tất lão tam kéo đông phương bạch trở về với thực tại đông phương huynh cùng hỉ bảo vật về với nguyên chủ đông phương bạch gượng cười nụ cười của chàng tự trách mình đã không biết Đã không biết tri cầu hình bóng đó Nhưng sao cứ mãi dấn dương ở trong lòng Đông Phương huynh Gia sư sai ta vào đây báo với ngươi một tin Giờ thì Đông Phương Bạch mới hoàn toàn tỉnh hẳn Tin gì vậy Gia sư ước hẹn với ngươi cắt tóc trở về từ gia tộc Lão, Lão trà không nói là có chuyện gì sao Chỉ nói để thực hiện lời hứa với tam hận tiên sinh Đông Phương Bạch nhíu mày suy nghĩ một lúc Chừng như hiểu ra chàng gật đậu nói Được rồi, giờ ta xử lý tên này ra sao đây? Tất Lão Tam chừng như đã có chuẩn bị. Để ta, đoạn hắn lôi mậu thiên đến chân đoạn tượng, sau đó sâu tượng ngã xuống vô cùng nhanh gọn. Xong xuôi hai người bỏ đi. Trên đường đi để tránh tay mắt của địch nhân. Đông Phương Bạch và Tất Lão Tam chia ra kẻ lộ diện người ẩn mình. Đông Phương Bạch đi trước, tất lão tam bí mật theo sau để hỗ trợ cho nhau. Bởi vì chàng đi công khai ở trên để đề phòng bất trắc, chàng đã lấy thiên ti bảo y mặc vào người, dù công lực cao thăm nhưng cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Gần đến tối hôm đó, Đông Phương Bạch đã đến một thị trấn nhỏ, ghé tìm một quán rượu để ăn uống đồng thời tìm chỗ nghỉ chân. Vào quán chọn một nơi vắng vẻ ở trong góc, kêu mấy món ăn cùng một hữu rượu. Chừng ăn gần sống bữa, Đồng Phương Bạch mới để ý đến một lão nhân ngồi ở một góc bàn gần đó. Lão nhân ngồi một mình trong thứ mạo rất là chướng mắt. Mình của lão mặc một chiếc áo vải thô rách bơm bám đầy bụi đất. Nhìn cứ tưởng như là cả đời chưa bao giờ thay áo. Dưới nắp kè kè chiếc túi giải, tay cầm cái ống điếu dài nhận. Lão nhân e hẹm một tiếng rồi nói. Tiểu nhị cho thêm một đĩa lạc sang Bữa nay lão phu cao hứng tiêu tiền một bữa Tiểu nhị liếc lão một cái rồi mới miễn cưỡng quay đi Lát sau trở lại dằn mạnh cái đĩa đậu ở trên bàn Lão nhân lắc đầu lắm bẩm ờ, Người ta sống không nên nghèo Thấy người giàu chó cũng không dám sủa Đông Phương Bạch thấy lão cũng tội nghiệp Chàng hoác tên tiểu nhị lại tiểu nhị chạy đến quan khách cần chi đông phương bạch đặt xuống một nén bạc rồi hỏi trong quán có phòng trọ không thừa có đây là tiền rượu chừng đó có đủ chưa còn dư nhiều lấy thêm hữu rượu cho lão bên kia còn thừa thì thử cho người đó xong chàng nhìn lão nhân một cái nữa rồi nói giờ thì dọn cho ta một phòng ngủ tiểu nhị chạy đi lát sau quay lại nói mời quan khách theo tiểu nhân Đông Phương Bạch theo sao tên Tiểu Nhị Đi ra giường sau, qua một đoạn hành lang, tên Tiểu Nhị đẩy cửa một phòng Mời khách quan, khách quan cần gì cứ kéo dây chuông này, tiểu nhân sẽ đến ngay Đông Phương Bạch vào phòng, tắm rửa xong lên giường nằm nghỉ Vừa chọc mắt đã nghe trên mái ngói có tiếng bước chân Chàng giả như là đang ngủ say, tiếp đó là tiếng lạch cạch rất khẽ Mái ngói hiện ra một lỗ nhỏ, ánh hàng quang lóe lên đông phương bạch nhanh như chớp lăn một dòng trên giường tung người đá ra một cước, cửa sổ bung ra nhanh như chớp nhảy lên mái nhà. Không thấy ai cả, chàng rảo qua một dòng lục soát bốn bên, vẫn không thấy một bóng người. Trở về phòng, chàng đốt đèn lên. Trên gói của chàng có một con dao trị thủ, đôi con dao cột một mảnh giấy không cần nói cũng biết là cách thức đưa thư của người trong giang hồ. Có điều đưa thư bằng cách này như muốn lấy mạng người. đông phương bạch lấy mảnh giấy đen đến gần đèn thấy viết như vậy hẹn vô trường công tử đông phương bạch đúng cành bà tại hoàng đế miếu cách phía tây trắng hai dặm không đi là đồ thỏ đấy bên dưới không thấy đề tên đông phương bạch đọc xong cảm thấy tức cười không biết đối phương là ai mà lại có cách nói chuyện hạ lưu đến như vậy ở tiểu trấn này không có ai quen biết Chưa biết chừng lại là một chiêu của bọn dư đồ càng khôn giáo. Suy nghĩ như vậy một lát chàng quyết định đi phó ước. Biết đâu lại có được đầu mối gì. Chàng đã có bảo y hộ thân, có thần kiếm bên mình, lại thêm thần công. Có gì phải sợ. Theo cửa sổ ra ngoài đi về hướng Tây, không bao lâu chàng ra khỏi tránh. Giỡn khinh công phóng đi, không lâu sau thì đã đến quang đế miếng. Bên đường vắng dẻo quan phế, bên trong không có đèn đuốt gì. đông Phương Bạch dừng lại trước quan sát địa hình một lát, rồi cẩn thận bước vào, ở trong điện phát ra tiếng nói nghe lạnh lùng. Đồng Phương Bạch quả nhiên người rất đúng hẹn. đông Phương Bạch nhìn vào bên trong vì không có ánh đèn, nên khó có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên trong, chỉ lờ mờ thấy bàn thờ xác ở trong cùng, ngoài ra hầu như trống rỗng. Chàng tâm giọng hoài Bằng hữu là ai? Không nhất thiết phải thông danh tính Không dám nhìn mặt người sao? <cười> Làm nghề này chỉ biết một chữ lợi Không biết chữ danh Người nói không dám nhìn mặt người cũng được Bởi nhìn mặt ai cũng đều trở thành tử thi Đồng Phương Bạch nhíu mày Suy nghĩ một lúc bỗng hiểu ra Lập tức đề cao cảnh giác. Bằng hữu hành nghề sát thủ ư? Không sai Ai thuê bằng hữu vậy? Quy củ hành nghề không cho phép nói. Đông Phương Bạch trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười hỏi: "Mạng của Tại hạ đáng giá bao nhiêu?" Không thể nói nhưng dĩ nhiên là rất cao. Sau mấy lời đối đáp, Đông Phương Bạch đã đoán được vị trí của đối phương ở ngay phía sau bàn thợ. "Tại hạ đã ở đây, tại sao bằng hữu còn chưa động thủ đi?" Vừa nói chàng vừa nghĩ, chỉ có âm dương tú sĩ Lý Tư Phạm mới nóng lòng lấy mạng của cha đến như vậy. Đối phương đã dùng đến sát thủ chuyên nghiệp thì chàng bắt đầu gặp phiền phức đây. Sát thủ chuyên nghiệp giết được người mới nhận tiền, chưa giết được người chúng sẽ không chịu buông lời. Giọng ở bên trong lại phát ra. Người muốn đầu thai cũng không cần gấp đến như vậy, bước vào đây chúng ta gặp mặt nói chuyện một lát đã. đối Phương Bạch không bất ngờ trước yêu cầu của đối phương. Có cần thiết không? Đương nhiên là rất cần. Mạng của người rất quý, hơn nữa ít ra người cũng phải biết ai đưa người đi chứ. Bằng không khi gặp Diêm Dương làm sao người nói chuyện? Có ánh sáng lẻ lên, một cánh tài dừng ra.